gi sáng tạo đã ra đời ở Sài Gòn và có thể được coi là tạp chí văn học đầu tiên của miền Nam với sự góp mặt của một số nhà văn, nhà thơ của miền Bắc vừa đặt chân xuống miền Nam sau cuộc di cư vĩ đại. Và thời điểm đó, khu vườn văn học của miền Nam còn rất trống trải. Nhưng tên tuổi dựng lên tạp chí sáng tạo của Mai Thảo, Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thủy Yên, Trần Thanh Liệp, Nguyễn Sí Thế, Thái Tuấn, Ngọc Vũ Duy Thanh trong danh danh vừa kể toàn bộ là người Bắc. Ngoại trừ Tô Thủy Yên là một người miền Nam độc nhất Có mặt trong giai đoạn hình thành của tạp chí sáng tạo này Trong nửa thế kỷ vừa qua Tạp chí sáng tạo chỉ sống vòn vẹn được vài năm trời Nhưng đã tạo một ảnh hưởng lớn tới văn học miền Nam Giờ đây sáng tạo chỉ còn lát đát răm ba người Chương trình văn học truyền thanh kỳ này xin được phỏng vấn nhà thơ Tô Thủy Yên Một trong vài nhà thơ lớn nhất của văn học miền Nam Thưa quý trinh giả Nhà thơ Tô Thủy Hiên tên thật là Đinh Thành Tiên Ông sinh năm 1938 tại vò vấp gia đình Ông bắt đầu làm thơ và cuối thực niên 50 Tức là rất là trẻ Và ông là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Từ năm 1963 đến năm 1975 Sau chiến tranh ông bị đi tù kẻ 13 năm Thưa anh Tô Thủy Hiên Trong cái chiến tranh Việt Nam đó thì Ông là tác giả của những bài thơ nổi tiếng như là Trường Sa Hành, chiều Trên Khóa Tam Giang Thế ta trở lại gian nhà cờ uh, Xin ông cho biết những cảm nghĩ của ông Về những bài thơ này Những cái bài thơ đó tôi viết Trong thời gian Tôi trung trong lịch Thì uh, Bây giờ nói về cái uh, anh hỏi tôi Một cái câu hỏi rất là khó trả lời Đối với người sáng tác Tức là hoài cái cảm nghĩ về những cái bài thơ đó Thật ra đó, Thì uh, Một cái điều mà anh là cái người sáng tác Thì là anh cũng Cũng biết nhất là anh là một thi sĩ nữa Thì cái người mà làm thơ đó, thì cái lúc mà ngồi vào trước cái tờ dưới trắng của mình á, thì y như cái người lên tầm. Thì sau khi làm xong cái bài thơ đó rồi đó, thì có thể là còn sửa chữa một vài chữ, một vài đoạn này nọ, sách xếp sau trước. Nhưng mà lúc đó đó, thì gọi là cái con đồng nó đã thăng Thế thần thứ, người ta biết được cái gì, người ta sáng tạo được cái gì thì, Qua cái tác phẩm đó mà thôi Chứ bây giờ không thể nào nói tôi có cái cảm nghĩ như thế nào Về cái cái tác phẩm mà tôi đã làm Nó hay dở Nó như thế nào à. Thì nó là như vậy thôi Thưa anh Tô Thủy như vậy thì có nghĩa là à, Anh lên đồng trong lúc anh làm thơ Và cũng có lúc đồng nó thăng Và nó thăng lâu đủ để cho anh làm bài thơ Có lúc nó rất là, là ngắn Thì như vậy là có phải là bất cứ lúc nào Anh làm thơ cũng hoàn tất ngay Hay là có những bài thơ anh làm được chừng thì anh phải bỏ giả À, cái này đó Thì quả như anh nói Thì có lúc là Thường thường nó đồng Nó thăng nhanh lắm Nó hiện với mình Không lâu Và nó thăng nhanh Thành ra cái khó Của một cái người làm thơ Nhất là làm thơ Mà làm thơ dài Dài hơi đó Là làm sao được nuôi dưỡng được Một cái không khí Mà mình chìm đắm Ở trong đó Thành thử ra Cái này là một cái điều Rất là khó Nó đòi hỏi Mình có một cái thời gian nào Yên tĩnh nào đó Để mà tập trung Cái độ mình có một cái Một cái đề tài nhất định nào đó. Thế thì thông thường Thì tôi uh, Những cái khi làm thơ Nhất là những cái bài thơ dài Thì như anh thấy đó, Nhiều khi đó Mình cũng phải tạm xếp lại Vì những cái công việc Thường nhập của mình Rồi hôm sau Hoặc là những hôm sau nữa Có việc trở lại Mình lại gây dừng lại Một cái không khí đó. Do đó Mà mình phải làm việc Nhiều khi phải trở đi trở lại Chứ người ta không phải nói là uh, đi, đi bãi bước phân bổng câu thơ được <cười> Thưa anh Tô Thiên à, là một sĩ quan cấp tá của lực Việt Nam Cộng Hòa và ngành chiến tranh anh chị Thành ra khi chiến tranh ngã ngũ thì ông bị tù khá lâu à, Dù muốn đi không thì cái thời gian ở tù này cũng chính là một chất liệu để cho hoàn tất những bài thơ tiểu tác và có một cái kích thước cực kỳ lớn như bài à, Mùa Hàng bài Ta-Ve Thì à, xin ông cho biết những suy nghĩ của ông sau chiến tranh Sau chiến tranh thì tôi mang một cái tâm trạng có thể nói là gần như là giống cái tâm trạng của bất kỳ một người Việt Nam nào ở tại miền Nam nhất là những người ở trong quân đội miền Nam tất nhiên là tôi cũng như mọi người Việt Nam khác đều mong cuộc chiến tranh chống dịch một cách nào đó nhưng mà không phải ở cái cách mà chúng ta đã chứng nghiệp thật sự thì được ở trong cái Cái tư cách làm việc của tôi Cũng như là sự tò mò Sách vở của tôi Thì tôi không ngạc nhiên lắm về những cái gì mà Đảng Cộng sản Cái chế độ Cộng sản Để dành cho những kẻ trất trật Của miền Nam Cái điều đó tôi không có ngạc nhiên à, Thưa anh Tô Thị Yên Yeah. Là một nhà thơ lớn mà Làm thơ suốt hai triệu năm liền à, Trong cái thời gian còn miền Nam Tại sau cũng xuất bản một tập thơ nào Mà mãi đến khi có một cái cái Tập thơ đầu tiên của ông dường như là một thân hữu của ông Đã thâu lượm những bài thơ của ông Và xuất bản với mức có phải ông ạ Ông có thể cho biết lý do vì sao không ạ Dạ, yeah. cái lý do đó thì uh, Có nhiều cái lý do tại cái Nhưng mà những cái lý do này nó liên kết với nhau Cái thứ nhất là tôi lượm cái người làm thơ từ lúc còn nhỏ Và tôi yêu mến, rất là yêu mến Chữ Nghĩa. Nhưng mà tôi không biết tại sao tôi vẫn nghĩ rằng tôi không có nghĩa ăn đời ở kiếp bởi Văn Chương Chữ Nghĩa. mà tôi coi như là cái việc làm thơ đó, cũng như là Văn Chương Chữ Nghĩa, chỉ là một phương tiện nào đó để nới sống cái đời sống mà tôi thèm thù, muốn đi đến tầm cùng của nó. Thế thành sự cho anh, khi mà tôi yêu Tôi làm thơ, xong bài thơ rồi thì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ giữ cái bài thơ đó lại. Cũng như là tôi sẽ làm cái việc gì đó để nói xin lỗi, để chiếm vào cái với có một cái một cái một cái sở thích về một cái gì vị toàn bực. Có lẽ như vậy. Thành thế khi mà tôi viết những cái bài thơ tôi vẫn có cảm tưởng những cái bài thơ đó nó vẫn còn có cái gì đó mà chưa được hoàn chỉnh lắm. Ngày hey, thơ anh tôi Thiện yeah. những bài thơ như bài mùa hạn, bài ta về mà anh nói là chưa hoàn chỉnh có lẽ là trên cõi đời này ít có một thi sĩ nào có thể làm một bài thơ hoàn chỉnh. Yeah, Thì hiện nay là... chúng ta cũng xin hỏi ông một câu Là ông rất là nổi tiếng với những bài thơ Bảy chữ Có những bài thơ Nói tóm lại là Có vần có điều Tại sao trong cái tập mới nhất Của ông mới được in Do chính ông sắp xếp Là tập thấp tạ Tôi thấy có rất là nhiều thơ tự do Phải chăng có một vài cái biến truyện nào Trong cái sự suy nghĩ của ông và trí ca không ạ Cái thứ nhất là cái Khi mà tôi bắt đầu làm thơ Thì cũng như mọi người làm thơ khác Thì tôi bắt đầu làm thơ Bằng thơ cổ phần Và thơ đều điều chân Nhưng mà khi tôi bắt đầu gia nhập cái nhóm sáng tạo thì ngoài những cái bài thơ điều trấn tôi đã làm thơ tự do từ cái năm tôi 17-18 tuổi và tôi làm rất nhiều thơ tự do. Nhưng mà sau đó thì có lúc thì tôi làm thơ bãi chữ và cảm ơn bạn. Bạn đã nói là tôi nổi tiếng với những bài thơ bãi chữ lượng danh với cái thẻ thơ đó. Cảm ơn bạn. Thế nhưng mà cái việc mà tôi... Chọn thể thơ này, chọn thể thơ khác Cái đó nó không nằm ở trong một cái giai đoạn nào cả Mà có lẽ nó do cái sở thích từng lúc Cái khi mà tôi... Tôi có một cái cảm hứng về một cái đề tài nào đó à, Thưa Thí sĩ Tô Thủy Hương Dạ à, Dù muốn không thì ông cũng đã hiểm diện Nước Mỹ từ năm 1993 đến nay là hơn 12 năm Trong gần 12 năm đó Hoặc ông có nghe, hoặc là ông có tham dự rất nhiều những cái buổi ra mắt của những tập thơ khác à, Có thể nói là trong cái giai đoạn vừa qua thì ở hải ngoại này chúng ta có rất là nhiều thi sĩ Theo ông, thì ông có nghĩ rằng người Việt ở hải ngoại có một cái dòng thi ca không ạ? Tôi nghĩ là cái chữ mà chữ dòng thi ca để dành cho cái xuyên hoạt thi ca ở hải ngoại Thì có lẽ nó nó bao gồm, nó to phát quá Hơn nữa là cái câu trả lời này nó rất là bao quát và tôi rất là ngừng ngại khi phải trả lời một cách chứt khoát. Bởi vì lẽ rằng cái thứ nhất là tôi không được đọc đầy đủ một cách rất là có hệ thống. Thành ra nếu mà có cái nhận định nào đó thì cái nhận định rất là hạn chế trong cái gọi là cái hiểu biết rất là hạn chế của tôi. không có một cái dòng thi ca nào gọi là chính danh ở Hải ngoại tại vì tôi nghĩ một cách rất là đơn giản là muốn có một cái dòng thi ca thì cái thứ nhất là nó phải do một cái đòi hỏi cấp bắt của quần chúng cũng như là của cái thời đại đó hơn nữa thì chúng ta thấy có rất là nhiều nỗ lực hóa rất nhiều ngườità hóa thế nhưng mà chúng ta chưa thấy lộ hiện những cái khuôn mặt lớn đặc sắc sáng sáng chối của của thi ca ở hải ngoại thì tôi nghĩ rằng muốn nói gì thì nói nhưng mà muốn có một cái dòng khi ca gọi là xứng đáng gọi là một dòng thì tất nhiên là nó phải có một cái đồi đều của những người sáng thờ rất gọi chứ còn nghĩ không Thì tôi là chưa đúng Kết thúc tạp chí văn học nghệ thuật Nói về nhà thơ Tô Thủy Yên Là bài thơ anh hùng tận của ông Do nhà văn Hoàng Khởi Phong trình bày Dừng xuống trường cởi ngón sắc Đơn vị dừng quân chọn buổi chiều Chọn buổi chiều ta nhậu nhạt Mồi trắng bao nhiêu rượu rất nhiều Đêm đã bao xong rồi, sắp nước xuồng lá đổ kế bàn. Trời mới tạnh mưa còn thấp ướt, lục bình mây mỏi chuyến lang thang. Mấy kẻ gặp nhau nào có hẹn, nhưng gặp nhau không giống lối lời thơ tặng bạn, dỗ từ lâu bỏ việc văn chương. Thiệt tình tên bạn ta không nhớ, nhưng mà trong mạch thấy quen quen. Hè chi bao uống cho say đã nào có ra gì một cái tên tới đây toàn những tay hào sĩ sống chứ không làm thắt ruột gan cũng không ai nhắc gì thân thế có vợ con mà như độc thân bạn hỏi thăm ta cho có lẽ cuộc đời binh nghiệp ta cười buông còn 10 tháng nữa lên chung ý có thể ngày mai chữ biết chừng mặt bạn mặt ta còn trắng cả nhưng mặt trời chiều mới tận mưa Tiếng hòa mời, rô rô tở mở, muối thủy triều chừng cũng ra. Phía phía rừng tràm xanh mịt mịt, sông không bờ, trời cũng không chân. Người thủa trước tìm vàng khẩn đất, tiêu xác thân để lại quan hồn. Ngày nay ta bạn đến đây nữa, đất thì không khẳng vàng không tìm. Bạn nhủ ta đừng hỏi khó, uống mất ngon vì chuyện loạn tâm và cách cho nhau bỏ rượu xót, tưởng đời xót chút thiếu nhân đây, giờ cách quân đưa tay bắt, lưỡi cõi dư còn thiệt, lại say